các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cái cục đá bê tông đó bằng gạch thằng thuốc đó ảnh nện vô đầu thằng heo một cái lúc đó nhìn thấy rõ luôn nó gục xuống máu chảy là quá trời luôn thì khi anh Hiền mà chọi cái cục cục gạch bê tông đó cục đá bê tông vô đầu thằng heo rồi thì bỏ chạy luôn lúc đó tụi tôi mới la ta lên hết thì mọi người thấy như vậy mới bu nhìn thằng heo lúc đó nó nằm ở trên cái đống máu rồi mà miệng nó còn ngáp ngáp mấy cái rồi nó im luôn Thế là mọi người súng nhau kêu kêu nhà thương tới Nhưng mà nhìn thấy cái tình hình này chắc không kịp rồi Thì lúc đó có một ông sơ hôn gần đó thấy vậy Ông mới kêu qua ai đó lên ẩm ẩm nó lên Rồi ông mới chở vô bệnh viện thống nhất giùm Lúc đó thì nguyên đám tụi tôi Ngồi kể hết toàn bộ sự việc cho bác tổ trưởng nghe Rồi bác mới đi qua nhà gia đình thằng heo Để thông báo cho gia đình đó biết thì chúng tôi cũng đi theo rồi cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ba má thằng heo nghe ba má của nó đang chuẩn bị xe đi bắn cá diên diên chiên thì cũng lúc đó cũng bỏ qua một bên rồi rồi ở nhà nó đó còn một đứa em trai tên là thằng bi lúc đó thằng bi nó nhỏ lắm ra ngủ tự nhiên mọi người súng vô ồn ào quá u cho nó khóc thét lên quá trời nó sợ thế là mẹ nó phải kêu bà hàng xóm qua để canh thằng bi giùm Xong rồi ba mẹ mới xách xe đạp chạy lên trên bệnh viện. Thì lúc đó tụi tôi chia ra làm hai nhóm luôn. Một nhóm thì dắt chú tổ trưởng đi qua nhà anh Hiền. Còn một nhóm trong đó có tôi nó mới chạy theo ba mẹ thằng heo tới bệnh viện. Thì khi tới cổng bệnh viện có gặp chú, chú xe ôm mà hồi nãy chở thằng heo đi lên bệnh viện giùm đó. Chú nói với ba mẹ thằng heo là người ta đã đưa thằng heo vô cấp cứu rồi. Lúc đó thì mặt mài của nó xanh chành nè không có miếng máu nào hết. Vừa nói đó thì ông vừa chỉ đường cho ba mẹ thằng heo đi vô, còn tụi tôi tính đi vô đâu có được, bảo vệ ở bệnh viện đuổi, không có cho vô. Cho nên tụi tôi phải đi về. Khi nhóm tụi tôi về tới xóm thì nghe cái đám kia kể lại là sau khi tổ trưởng đến nhà ba mẹ của anh Hiền thì mẹ anh Hiền có đi qua nhà thằng heo để coi tình hình làm sao. Mà lúc đó thì ba mẹ thằng heo đã ở bệnh viện rồi Rồi sau đó thì cũng có dắt mẹ của anh Hiền đi ra cái chỗ thằng heo nằm để mà coi luôn nữa Lúc đó anh Hiền ảnh sợ lắm, ảnh núp ở trong phòng á Kêu cỡ nào anh cũng không có chịu ra Khi kêu thì ở trong mình chỉ nói thôi Anh nói ai biểu nó chửi mẹ làm đỉ Cứ nói như vậy thôi Thì mọi người nghe mẹ anh Hiền kể lại là như vậy Anh Hiền anh không có chịu đi ra Có lẽ anh sợ quá Và anh cũng nói lên cái tức của mình Ai cũng vậy chửi mẹ mình làm để ý tức lắm chứ Thì cả đám sau đó thôi cũng giải tán Rồi hẹn tối nay nè Khoảng 7 giờ rưỡi tối đó chiều Mình ra chơi năm h 10 Nít mà Chuyện xảy ra xảy chứ chơi vẫn chơi Thì tối tới rồi đó nguyên đám vẫn ra chơi đùa vui vẻ Chơi đến tầm cỡ khoảng à, à, 8 giờ tối Thì lúc đó thấy ba mẹ của thằng Heo uh, chạy về, chạy xe về và chạy đi ngang qua đám của tụi tôi. Thì cô có hỏi nhà thằng Hiền ở đâu? Thế là nguyên đám nhiệt tình dắt đi qua nhà anh Hiền luôn chứ không có chỉ đường nữa. Khi đi tới nơi thì thấy ba mẹ anh Hiền đang ngồi nói chuyện với chú tổ trưởng và chú công an. Chắc lúc đó đang làm ăn kết, làm giấy tờ gì đó. Tôi, tôi cũng ở đó và cũng kể lại toàn bộ câu chuyện mà chúng tôi thấy cho mọi người nghe mà bây giờ ngồi nhớ lại tôi cũng thấy mắc cười ngộ lắm đứa nào cũng dành kể hết á đứa này vừa kể chưa dứt là đứa kia chen vô có đứa còn nói nè còn còn còn thiếu cái đoạn này nè rồi có đứa thì còn nói hôm đó thằng heo thu bi nhiều lắm hả chú công an ơi không cần lấy lời khai nghe tự động tụi tôi khai hết luôn vậy đó nên bây giờ nhớ lại thấy thiệt là ngây thơ. Có thể là mọi người sẽ thắc mắc một chút về vấn đề tại sao anh Hiền còn nhỏ mà ảnh lại hiểu cái chữ đĩ là gì, mà khi mà thằng heo chửi mẹ ảnh làm đĩ thì ảnh lại phản ứng gay gắt lên đến như vậy. Ngay cả tôi, tôi lúc cái tuổi đó tôi cũng biết đĩ là gì nữa. Tại vì có mấy bà hàng xóm đó rồi mấy cái ông thanh niên lúc đó hay bàn tán với nhau, nói là ở trong xóm mình có một hay dại hai cái dãy trọ đó con nhỏ đến đi làm đấy. Uhm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net